Các bạn thân mến, bất cứ ai từng yêu đều hiểu Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn Chúng ta phải biết cho nhau thời gian Bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian Để khiến một người thực lòng yêu bạn Hoặc khiến bạn thực sự yêu người đó Vậy chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi Hãy có mặt bên nhau mà không cần đòi hỏi Cũng không mong chờ được đền đáp Dĩ nhiên không có gì khó khăn hơn là làm được như thế Nhưng đó chính là phép thử độ sâu và độ chân thật của tình yêu. Những kẻ yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan để cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách của riêng mỗi người. Radio tâm sự ngày hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe những dòng cảm xúc, chắc ai đó sẽ về. Một trong bên vai thấy đau em có biết không Em ơi, anh nhớ em ơi, anh nhớ nói em giờ này đâu chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi Quá, em đi xa anh quá, chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi Chợt khóe mi cay cay và từng mảnh ký ức vỡ vụn Chưa dài trong nỗi nhớ cứ cuộn cuộn lên chẳng thể nào kìm giữ được Rồi tự hỏi liệu rằng ai đó có về không Vẫn tự chấn an cảm xúc của chính mình bằng chính lời hẹn mà bản thân tự theo diệt nên Để rồi vỡ quà nhận ra mình đang bỏ mặc hiện tại bằng cách đánh đổi sự mơ hồ của tương lai nhưng vẫn cứ níu, vẫn cứ chờ và vẫn cứ say sứt về quá khứ Từng cơn mưa quên nhớ của ngày xưa dấu biết rằng sẽ không bao giờ trở lại thêm một lần nữa nhưng vẫn cứ phiên vào sự huyễn hoặc của con tim mà sàn phạt không buông, để rồi nhận ra mình đã để trôi tuột mất đi cái cảm giác ngọt lành, man mát, dịu ngọt của những cơn mưa vừa mới đi ngang qua. Liệu rằng ai đó có quay về? Liệu rằng ai đó đã quên đi hết những ký ức yêu ngày xưa hay chưa? Và liệu rằng cứ tự hỏi rồi tự trả lời bằng những tia hy vọng mong manh như xó trướng? Sóng cuốn trôi đi những bước chân in hẳn trên cát, rồi vô tình cuốn trôi đi những yêu thương cũng nhẹ tanh và nát vụn còn sót lại. Vì người đã đi xa quá, đi xa, rất xa nơi này thì còn biết tìm đường để quay trở lại hay không. Và nếu có quay lại thì đường xưa còn đó, nhưng có lẽ người xưa đã khác. Kỷ niệm run lên bẩn bật, vỡ tan, hòa vào những dòng nước mắt phủ đầy hoài ức xưa cũ, đàn chặt hai bàn tay vào nhau để vỗ về yêu thương đang trôi đi về nơi rất xa. Nhưng vẫn cứ cố tìm, cứ cố lục lọi lại yêu thương ai đánh rơi, để tự hỏi rằng người còn quay trở lại không? Người còn nhớ thì người sẽ về, người đã quên thì người sẽ đi mãi mãi. Vì nơi đây không thể trói buộc được trái tim của người, Nó không thuộc về chốn này mà thuộc về chốn khác Dù không muốn nhưng không thể ép buộc được trái tim phải thế này, phải thế kia Buông đi, trôi đi Vì người sẽ chẳng quay về nữa Rồi thấy trái tim mình điên dại, im lìm Dẫu biết người sẽ không về nhưng vẫn gượng hỏi cảm xúc rằng chắc ai đó sẽ về thôi Một sự chắc chắn đến buốt lòng Thôi đừng nhớ, đừng tìm và đừng tin nữa, để con tim được thanh thản và yên bình một chút đi. Bản thân mến, mỗi người chúng ta khi sinh ra đã có cho mình một con đường. Một số phận riêng để đi Chúng ta có thể là kẻ đơn độc Trong một giai đoạn, một thời kỳ nào đó Xong sẽ đến một thời điểm Mà chúng ta không ngờ trước được Có một người bước chân vào Cuộc hành trình của đời mình Ấy là khi chúng ta biết xung động Trước một người, biết trao đi yêu thương Và nhận lại thương yêu Tới đây mục radio tâm sự Cũng xin được kết thúc Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của các bạn và các bạn thân mến ngay từ bây giờ radio tâm sự xin được tiếp nhận những phản hồi cũng như chia sẻ của các bạn gửi về chương trình qua địa chỉ hòm thư mới blog tâm sự vn xin được nhắc lại địa chỉ email mới sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng ta trong những chặng đường tiếp theo blog tâm sự vn các bạn nhé còn bây giờ tôi là hiền lương mục radio tâm sự xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh tìm nỗi nhớ anh tìm qua khứ nhớ lắm ký ức anh về trả lại anh yêu thương ấy xin nghỉ hãy về nơi đây bạn tay yếu ớt cô em mơ lại những giọt nước mắt lăn dài trên Anh biết phải làm sao? Tình yêu trong em đã mệt, phai dần đi theo gió bay. Còn là chỉ nơi đây cô đơn riêng em. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chưa đợi. Ta sẽ xin so son nước mắt, một trong đêm mưa vôi anh thấy đâu em có biết không. Em mời anh nhớ, em mời anh dần nhớ, từng câu nói anh mắc quá em giờ này ở nơi đâu, chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cảm ơn làm sao kìm trong em đã mệt phải dần đi theo gió bay còn la chi nơi đây cô đơn riêng anh em đi xa quá em đi xa anh quá có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt Một trong đêm mơ vơ, anh thấy đau em có biết? So Chắc ai đó sẽ quay về thôi. Cầm trên tay bắt rơi.